Trưng chân đo dẹp chặn đường c ư ớ c đ o ạ n nếu không thể tránh vậy tiến lên dịch thần lập tức có quyết định ác ma chiến hạm theo hải lưu hướng về nhập khẩu vòng xoáy phương hướng tiến lên u du mạ kỷ cùng sông ảnh hưởng đội thuyền rất dễ dàng để thuyền bẹ phương hướng sản sinh thay đổi bạ tổ lờ mẹ cù mạ vọt tới trước mặt nhất không sao c ả dù dạ i a n g hai tay ra dừng lại cho ta nàng đem niệm lực vận chuyển tới cực h ạ n c ư nhiên cùng vòng xoáy lực lượng tiến hành đối kháng ở nước c h ả y siết hải lưu hạ hình thành ụ dù mạ kỳ lực lượng bực nào to lớn trước mắt cạ rủ d ả cũng vô pháp đem ụ dù mạ kỳ dừng lại có ở niệm lực dưới ảnh hưởng vòng xoáy tốc độ chạy lại trở nên rất chậm đối với uy hiếp của bọn hắn tính xuống đến thấp nhất phất hiểu mỹ h ạ t rút đao chém ra màu xanh biết chạm kích bổ và ụ dù mạ kỳ bên trên cư nhiên đem ụ dù mạ kỳ mạnh mẽ bổ ra muốn khép lại bà tổ lờ mẹ cù mã nhắc nhở không dễ dàng như vậy sủ nạ dậm chân bay lên trời cứ nhiên trên không trung hướng về phía u d u mạ kỳ một cước đ ã đi một đạo mắt trần có thể thấy chân không chạm đánh theo mỹ hạt phất hiểu lần nữa chém và o u d u mạ kỳ bên trên niệm lực phất hiểu lam cước ba đại lực lượng mạnh mẽ đem u d u mạ kỳ tạo thành trong nháy mắt phá hư mặc dù đang vô cùng vô tận đại hải lực số lượng hạ u d u mạ kỳ lập tức sẽ lần nữa hình thành nhưng hiện tại ba người hợp lực hạ lại tranh thủ được trong nháy mắt cơ hội nhìn ngươi ánh mắt mọi người đều rơi vào dịch thần trên người thanh âm tốc chiến hạm ác ma chiến hạm trong nháy mắt giác tỉnh vì hình thái thứ ba doanh phóng phật thanh âm tốc chiến đấu máy móc phá vỡ trường không một dạng một cỗ khí lãng tự thanh âm tốc chiến hạm trù vi khuyết tán ra ở u d ủ mạ kỳ một lần nữa tụ lại cùng một chỗ phía trước thanh âm tốc chiến hạm trong nháy mắt sông phá hôn loạn hải lưu xuyên qua nhập khẩu hướng về núi dở vỡ cao nhất tiến lên chọn chiến thể có thể cực hạn đánh vỡ sinh mệnh t ầ g thứ thanh xuân vĩnh chú ta tới xù n à nhìn đỉnh núi thế giới đệ nhất đại kiếm hào ta nhất định sẽ đoạt được cái danh hiệu này mì hạt nắm chặt dài kỳ di thế giới chính phủ e rằng chỉ bằng vào ta sức mạnh của một người căn bản không khả năng đưa ngươi phủ định nhưng ta còn có bọn họ bạ tổ lờ mẹ cù mạ nhan nở quang kiên định nhìn dịch thần mấy người trái ác quỷ cực hạn là như thế nào ta thực sự thật tò mò cả rủ dạ xem cùng với chính mình hai tay của đi khắp vĩ đại tuyến đường an toàn từng cái góc nơi này chính là khởi bước dịch thần trong lòng thầm nghĩ chiến hạm vọt tới đỉnh núi sau đó mỗi người thân thể đều lăng không dựng lên nhưng ngay lúc đó liền rơi trở về trên thuyền cả con thuyền hướng về phía dưới hải lưu tiến lên tất cả mọi người biết nơi đó chính là vĩ đại tuyến đường an toàn khi chúng ta tiếp theo trở lại tây hải thời điểm ta tin tưởng chúng ta phần lớn người mộng tưởng đều sẽ thực hiện dịch thân ngữ khi kiên định nói ra vĩ đại tuyến đường an toàn ta tới lại là một ít không biết sống chết tên vĩ đại tuyến đường an toàn khủng bố nơi nào là các ngươi có thể tưởng tượng dịch thần mấy người đều không nghĩ đến tiến nhập vĩ đại hàng đạo phía sau bọn họ kế tiếp đảo nhỏ cũng còn không tới đạt đến đã bị một con thuyền thuyền hải tặc cặn lại không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đem các ngươi tài vật toàn bộ g i a o ra đ â y có một mái tóc và nóng g dâu mép ghim thành bím khôi ngô nam nhân đứng ở thuyền hải tặc đầu thuyền đối với dịch thần đám người nói quả nhiên hải quân đối với vĩ đại tuyến đường an toàn lực đội trưởng không kém xa tít tắp bốn lu mị a mới vừa vào vào vĩ đại tuyến đường an toàn thì có hải tặc chặn đường đánh cướp cạ du i ả nói rằng xin lỗi chúng ta trong thuyền nhưng là nghèo đinh đường một điểm tài vật cũng không có dịch thần nhìn nam nhân phía trước cảm thấy khá quen dép thuyền trưởng cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì nếu bọn họ không biết điều trực tiếp đi qua đoạt một cái hải tặc hét lớn dẹp chân đo dẹp dịch thần r ố t cuộc nhớ tới người trước mặt là ai ngươi nhận thức ta sao dẹp có điểm đắc ý xem ra tên tuổi của ta là vang dội còn lại hải tặc cũng nhận thức đó là đương nhiên dẹp thuyền trưởng nhưng là mạnh nhất hải tặc dẹp bên người từng cái hải tặc dồn dập vớt đuôi lịnh bợ để dẹp đều có điểm phiêu phiêu nhiên các ngươi đã nhận thức ta dẹp nên biết sự lợi hại của ta đem các ngươi tài vật cũng giao đi ra sau đó cút đi dẹp đắc ý cười ha hả dường như hắn ăn chắc dịch thần đám người tựa như bọn họ ở chỗ này chặn đường đánh cướp hẳn là chém giết không phải mất đ ồ đi dịch thần cho cả dù dạ nháy mắt một cái người sau lén lút sử dụng niệm lực đi quan sát sau đó đối với dịch thần làm một cái thủ thế đưa tiền tới động thủ chiếm được xác định về sau dịch thần vung cánh tay hô lên lại dám cùng chúng ta đầu bếp đoàn hải tặc động thủ quả nhiên là không biết trời cao đất rộng tân nhân a đầu bếp đoàn hải tặc bên trong hải tặc dồn dập rêu c ậ n nam xuống dẹp cũng là thần sắc cứng lại từ xa xưa tới nay dưỡng thành uy nghiêm để bên người hắn hải tặc trước tiên nằm xuống một đạo màu xanh biếc trạng kích ở một đám hải tặc trên đầu s ẹ t qua đem thuyền cái lại chặt đứt thì sợ khạ z z hì sư từng cái hải tặc chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi thuyền trưởng một chút tử thực cứng dẹp bên người một cái đồng dạng đem dâu mép ghim thành bím nhưng tóc cùng dâu mép nhan sắc cũng là màu bạc hải tặc nói rằng có dẹp thuyền trưởng cùng m ã đạ dạ tây phó thuyền trưởng ở bọn họ căn bản không chơi nổi hoa dạng gì tới bị mỹ h ạ t một kích sợ đến tâm kinh đảm khiêu hải tặc nghĩ đến bọn họ thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng thực lực nhất thời tự tin bắt đi tiểu quỷ hãy xưng tên ra dẹp ngưng mắt nhìn dịch thần dịch thần là vâng đúng ác ma thuyền trưởng không xong chúng ta c ư nhiên đánh cướp nhóm người này quái vật thuyền cuộc bọn họ trên biển cả cực kỳ đáng sợ đầu bếp đoàn hải tặc một đám hải tặc sắc mặt dồn dập đại biến dịch thần sao ngươi là ta tiến vào vĩ đại hàng đạo phía sau gặp phải người thứ nhất cường địch bất quá ta dẹp coi trọng đồ đạc cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha có thể ở vĩ đại tuyến đường an toàn toàn thân trở lui người như thế nào bắt nạt kẻ yếu người vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi thanh âm tốc chiến hạm đã biến thành bạo viêm chiến hạm mười lăm đạo hỏa trụ cùng nhau phóng ra đi qua không quá sớm có chuẩn bị dẹp đám người trước tiên không chế được đội thuyền né tránh dẹp cho thấy cường đại tê uy công nhảy trong lúc đó đi tới dịch thần trước mặt lăng không đạt tới có người nói ác ma thuyền trưởng lợi hại nhất là của hắn thuyền mà không phải chính hắn miễn là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết rồi hắn như vậy thuyền của hắn lợi hại hơn nữa đều vô dụng dẹp tâm lý thầm nghĩ kiếm sĩ người đối thủ nhưng là ta m à đ ã dạ tây d ơ lên song thương đối với m ỉ hạt liên tục xa kích